xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh từ quý vị hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 57 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ anh hùng lĩnh nam của tác giả yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới và quý vị cũng đừng quên là không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 21 giờ buổi tối nhé và vâng ngay sau đây Tụi xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khúc giang cũ hiệp, Trường Sát Thăm Anh nghe Trường Dị nói, Hùng Khí bốc dậy. Họ thẩm nghĩ, Từ xưa đến giờ, Phạm người lĩnh Nam khi nghe đến tiên tử Trung Nguyên là nghĩ đến thần phục. Lần đầu tiên họ nghe một cô gái lĩnh Nam đưa ra lời nói hùng tráng, đe dọa Hoàng đế Trung Nguyên. Lời đe dọa đành thép, Hợp lý vô cùng. Công chúa Vinh Hỏa nói tiếp. Trừng côn nương, xin côn nương bất khát khe với kiến vũ thiên tử. Vì thiên tử không biết rõ thần phận mình với lĩnh Nam Vương mà ra. Chúng tôi với khúc giang ngũ hiệp là chỗ thâm tình thầy trò. Tôi với hai quận chúa xin hết sức mình, đứng làm trung gian phía Hán. Khúc giang ngũ hiệp trung gian phía lĩnh Nam. Chúng ta mau đi lạc dương thuyết phục thiên tử, không biết ý côn đường như thế nào. Trừng dị thấy đối phương xuống nước, nàng gật đầu. Được, song tôi không phải hoàng đế lĩnh nam. Cần có sự đồng ý của anh hùng lĩnh nam mới quyết định được chuyện đó. Bây giờ xin mời tất cả quý vị ghé bản dinh quân thục. Chúng tôi cử người hộ tống Hàn Thái Hậu, công chúa và hai quận chúa đi Lạc Dương. Không chừng giờ này chúng tôi đã chiếm trường An bảo vệ Lạc Dương rồi cũng nên. Đất lĩnh nam chúng tôi mới chỉ mang theo một số anh hùng chứ chưa xuất phát hết. Tại đây chúng tôi có sự bá lại thế cường lớn nhất rồi tới sứ thúc trần năng. Sau đến tôi, Hồ Đề Lê Chân Phật Nguyệt Sáu chúng tôi chỉ mấy ngày đánh chiếm phân Nửa Ích Châu, chiếm trọn Kinh Châu Nếu mai này ngọn cờ chỉ xuống phía Nam Thì Nam Hải tượng quận Quế Lâm Chỉ cần mấy ngày lập lại cô quốc Quang Phủ tưởng giết Trần Tự Sơn Là anh hùng lĩnh Nam như rắn bắt đầu Y lầm quá Y giam Trần Tự Sơn Mà chỉ mấy ngày Giang Sơn đã nghiêng ngựa Dù sau này có giết hết những người sang Trung Nguyên Thì còn những người ở quê nhà Sẽ phất cờ đòi lại đất cũ Mời Thái Hậu, Công Chúa, Quận Chúa Tới dinh Thục, chúng ta đi Trường An Hàn tụ Anh biết Trưng Nhị Tuy nói rằng Mời, nhưng kỳ thực là Cầm chân bà với Công Chúa ở dinh Thục song tình thế khiến bà không thuận cũng không được Quận Chúa Lý Anh Chỉ Trương Linh Tên này là Việt Kỵ Hiệu úy Trương Linh Y Phản Hán, bất tuần lệnh Thượng Phương Bảo Kiếm Chúng tôi giết y Chẳng Trưng Cô đường không cấm cản chứ Tăng giả nan đà chắp tay Hướng Lý Lan Anh xá một xá Lý quận chúa xin quận chúa từ bi hỷ xả tha mạng cho việt kỳ hiệu úy trường tướng quân chẳng qua tuần chỉ của mã thái hậu mà thôi việc mã thái hậu đối xử tàn tệ với hàn thái hậu là oan nghiệp từ kiếp trước nếu bây giờ công chúa giết trường tướng quân nghiệp chướng không trừ được oán hận càng chồng chất hơn hàn tu anh mới hỏi đại sư xin đại sư giảng cho chúng tôi biết thế nào là nghiệp chướng vì thú được với đại sư ngày hôm nay duyên may đưa nay thế thì tôi mới được biết đạo phật lần đầu những người lời nói cao xa của đại sư tôi hoàn toàn không hiểu tăng giả nan đà cất tiếng đáp a di đà phật thiện tai thiện tai hàn thí chủ chữ nghiệp tôi dịch từ tiếng phạn kama mà ra có thể dịch là nhân quả nữa thuyết này hơi giống thuyết định mệnh của nho gia con người ở kiếp này do thiện và ác tạo ra từ kiếp trước trong kiếp trước mình thường làm những việc lành bằng chính bản thân mình bằng lời nói hay bằng ý tưởng thì cái nghiệp đời này Được cái nhân đời trước gieo giúp mình Ấy là thiện nghiệp Nhưng bằng đời trước mình làm những chuyện ác độc Bằng thân, ngữ, ý Thì đời này cánh nghiệp theo sát Để trả mình bằng những tai vạ khổ sở Đây là tội nghiệp Do nghiệp xấu hay tốt Mà chúng sinh được vào trong sáu cõi Tiên, thần, người, ngạ quỷ, súc sinh Đó là biệt nghiệp Trần Đăng ngắt lời tăng giả nan đà Thưa sư phụ, còn nếu như một số người Cùng chung nhau làm ác Sẽ thành cộng nghiệp ác hoặc làm lành sẽ thành cộng nghiệp thiện, có đúng thế không? Tăng giả năn đà gật đầu nói, đúng như vậy, Hùng Phu Nhân nghe ít mà giác ngộ thực nhiều. Hàn tu Anh mới hỏi, không biết kiếp trương tiên đế nhà đại hán đã làm những gì, mà nay con cháu phải chịu nhiều tai nạn như vậy? Hồ Đề cười, Hàn Thái Hậu hỏi câu đó thực là phải, tôi không nói gì xa xôi, chỉ ngay việc cao tổ nhà hán dựng nghiệp do Tam Kiệt là Trương Lương, tiêu hà Hàn Tín, Ngoài ra còn không biết bao nhiêu tướng sĩ xả thân giúp thành đại nghiệp. Sau khi đại nghiệp thành rồi, bản thân bọn họ bị giết đã đành, gia đình họ hàng nhà họ cũng bất toàn nữa, ác nghiệp này sinh từ đó mà ra. Tăng giả nan đà chắp tay, A-di-đà-phật thiện tai thiện tai. Trừng dị tiếp lời hổ đề, như thái hậu thấy, những tam kiệt mà cao tổ thành đại nghiệp. Khi thành đại nghiệp, cao tổ đối xử với tam kiệt ra sao? Quản thái sử lệnh nhà hắn từ mãn thiền chép, à trường lương dĩ khứ tiêu hà dĩ ngục hàn tín dĩ trảm nghĩa là trương lương phải bỏ đi tu để thoát thân tiêu hà bị giam vào ngục còn hàn tín bị giết cả ba đời đau đớn không Từ mã thiên phê bình hàn tín hán đắc thiên hạ đại đế dò tín vì công nghĩa là nhà hán được thiên hạ đều do công hàn tín cái ác nghiệp cao tổ nhà hán gây ra từ đó chứ đâu lý lan anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi đại sư đại sư nói về luân hồi Vậy có thể nào những người thời cao tổ Đã đầu thai làm người đời này không? Tăng giả năn đà gật đầu Hẳn là thế Bận tăng không thuộc hán sử Không rõ cho lắm. Trừng nhị nói tiếp Quận chúa cứ tưởng tượng xem Xưa cao tổ nhà hán kết nghĩa với sở bá vương Rồi bức bá vương tự tử ở ô Giang Thế thì có thể xích mi xưa kia Là hạng vương đầu thai giết cảnh thì hoàng đế cùng ngụy công tấn công Có thể trần đại ca kiếp trước là cao tổ quang vũ là hàn tín xưa Cao Tổ được hàn tín quân phò thành đại nghiệp rồi giết cả ba họ tín. Thì nay một tay Trần Đại ca xây dựng đại nghiệp cho Quang Vũ rồi Quang Vũ lại bị bắt giam. Trần Năng nghiêm một lúc rồi tiếp. Còn chuyện Thích Cơ nữa. Lúc sinh tiền, Cao Tổ sùng ái Thích Cơ, muốn nhượng ngôi cho con Thích Cơ là Triệu Vương dư ý. Sau trường lường, bày mưu cho Thái tử được Cao Tổ chuyển ngôi cho. Khi Cao Tổ băng hà rồi, lá thái hậu bắt Thích Cơ quét mắt, cắt lưỡi, gọt đầu cắt chân cắt tay bỏ vào chuồng đợn. Bạn đánh thuốc độc chết triệu Vương như ý biết đầu lã thái hậu chẳng đầu thai làm hàn thái hậu thế cờ chẳng đầu thai làm mã thái hậu đòi nợ xưa chăng mặt trời đã lên cao trưng nhìn nói với trường gia tam anh Phiền ba vị trở về trường gia nắm lấy quần sĩ bắt giống mã anh tôi đem quần phục đến tiếp viện với các vị cân nhất tránh đổ máu giữ quyền chủ được quần sĩ vì chúng ta còn tiến đánh lình lặng nữa hàn bạch nói trường cổ nương đô ý của linh lăng là hàn đức em ruột của tôi chỉ cần một bức thư linh lăng sẽ đổi chủ để tôi viết thư ngay hộ đề hú lên một tiếng toàn thân hổ thần báo cùng đứng dậy nàng vẫy tay các hổ tướng áo tướng cầm gươm chỉ huy rút quân trương dị rời phương sơn công tôn tiểu nghe nàng trở về vội ra đón trương dị vào trướng tường tuần sơ qua các chi tiết rồi nói trường sa linh lăng coi như xong công tôn vương già bây giờ chúng ta tạm để hàn bạch trấn thủ trường sa Hàn Đức trấn thủ linh lăng, còn Vương Hồng, Chu Thanh đi các quyền an dân, cắt cường người của mình vào chức vụ mới, chiếm quận Kinh Châu xong. Việc cần thiết nhất là Vương Gia phải đi an dân các mặt, chỉnh đốn quân mã. Bởi quân mã đều là quân hán đầu hàng. Không cẩn thận, đại quân hán từ Lạc Dương kéo tới, chúng phản lại thì nguy thay. Sau khi chỉnh đốn, chúng ta tiến lên Nam Dương, quật lầm đánh về mà Lạc Dương. Trường Sa, linh lằng của lĩnh Nam, tôi xin bận bình thục giúp đỡ sáng hôm sau trừng dị thằng Trướng, các tướng sĩ tề tựu đồng độ nàng ra lệnh. trận đồng tướng quân Vũ Chu dẫn ba vạn quân đi tiền phòng. Có sự bội hồ đề, sư thúc trần Năng trợ giúp tiến vào tiếp thủ trưởng xa mang theo phan anh Trần Nghi ra. Đồ đốc phạm sư dẫn năm vạn quân đi sau, có sự bá lại thế cường, sư tỷ lê chân trợ giúp, đóng ở phía đông. Đại quân sẽ đi sau, đóng ở phía bắc. Bà quân rộn chịp lên đường. Đây là lần ra quân đầu tiên của lĩnh nam sau khi được giải phóng đoàn tiền phong gần tới trong thành khói bốc lên đen, đen nghịt, quân reo dậy đất vua trù nhiều kinh nghiệm chiến trường y nói với trần năng hùng phu nhân theo trừng quân sự, thì tượng quận tam anh vào trong thành bắt mã anh hạ cửa hán xuống mà sao lại có tiếng quân reo lửa cháy tôi nghi có biến bất lợi xin phu nhân định liệu hồ đến với bàn bất kể là biến cố gì nếu mở cửa ra ta cứ tiến thẳng vào thành còn cửa đóng thì ta bao vây đợi đại quân đến sẽ định liệu sau Hồ đề gọi hoàng hổ, hắc hổ lại dặn nhỏ mấy câu, nàng gọi người giữ đội thần ưng trình sát, thả chim ưng lên trời. Thần ưng vỗ cánh bay bổng lên hướng trường xa, tới thành trường xa bay lượn trên trời, nhào lên bổ xuống mấy lần. Hồ đề quan sát một lúc rồi nói, trong thành trường xa có biến, Quân sĩ đội bên đang đánh nhau tại cửa đông và nam, cửa bắc không có quần phục. Vũ trụ dẫn quân đến cửa bắc, quả nhiên không thấy quân sĩ ở trên vọng lầu. Hồ đề lên tiếng gọi, trong thành không đáp lại vũ chu cho dựng quân nghe ngóng hồ đề mới bàn tôi cho voi phá cổng thành xem sao nàng cho voi tiến lên trước lên ngọn giáo cho vòi cuốn lại nàng hú lên một tiếng vòi voi phóng ra chiếc giáo cắm ngập vào cửa thành cửa cứ như thế một lúc trên mười ngọn giáo xuyên trên cánh cửa nàng truyền quân sĩ cột dây vào từng ngọn giáo rồi cho voi kéo ầm một tiếng cửa thành vỡ tung hồ đề reo lên nàng rút toàn đoàn thần hộ vào trước đoàn thần báo vào sau vũ chu chuyển quân tiếp ứng vũ chu tiến về phía cửa đông quả nhìn quân sĩ ở đây dàn ra hai bên đánh nhau tượng quận tam anh đấu quyết liệt với bà tương hán võ công chúng không thua gì ba ông trần năng tinh mắt năng nhận được hàn bạch đánh với đức hiệp vương hồng đánh với hoàng đức chủ thành đánh với hàn thái tuế chúng là đệ tử đắc ý của lời đạo sinh quân sĩ chia làm hai hỗn chiến với nhau trần năng nói với vũ chu ba vị kia là tượng quận tam anh phe chúng ta Còn tên kia là Mã Anh, chúng ta hãy giúp tượng quận Tam Anh. Vũ trù lệnh quân sĩ đánh bọc phía trái, hồ đề cho đội thần hổ bọc phía phải, đội thần báo bọc phía sau. Vũ trù quát lớn, hai bên gừng tay. Tượng quận Tam Anh nhảy lùi lại, lệnh quân sĩ ngừng chiến. Vũ trù chỉ Mã Anh nói, quân của người đã bị bao vây tứ phía, đầu hàng đi là tốt. Bằng không, ta hồn một tiếng, đội thần hổ thần báo xông vào ăn thịt các ngươi ngay Mã Anh chỉ Vũ trù rồi nói, bọn thuộc trung bay thực hèn hạ. Dựa vào đám lĩnh Nam đánh với ta Ta vì tin người Bị tượng quận tàm hành đâm sau lưng Trần Năng chỉ được Hiệp nói Đức Hiệp, Hoàng Đức, Hàn Thái Tuế Các sư đệ đi đâu đây Từ trước đến giờ ba người này coi Trần Năng chỉ ngang hàng với tưởng quy Dù nàng là đệ tử của Trần Đại Sinh Họ coi rằng nàng mới nhập môn Công lực không được là bao Họ vung tay cũng tủ hạ nàng Đức Hiệp hỏi Sư tỷ, sư bá đâu Tại sao sư tỷ lại ở đây Trần Năng cười sư phụ ta như tiên ông này đầy mài đó chữa bệnh cho người ta lòng dân già không có ở đây còn ta ư ta chiếm trường sa trường sa là đất của lĩnh nam mà đức hiệp đại hỏi sư tỷ người đang cùng lĩnh nam vương đánh thục phù hán sao bây giờ lại phản hán thù phục vậy bây giờ trần đang cười có gì mà không hiểu chứ trước kia chúng ta giúp hán với mục đích đòi lại lĩnh nam bây giờ hắn nuốt lời muốn đồ hộ lĩnh nam muôn thủa thì chúng ta chống hán tạm mượn bình thục chiếm lại đất tổ thôi đơn nghiệp cười, thì ra các người đã phản hán. Ta nói cho các người biết, kiến vũ tiền tử mới xuống chiếu hợp các quận Nam Hải, Quế Lâm, tượng quận thành Quảng Châu. sư phụ ta được phong làm thứ sử Quảng Châu, từng ủy viễn đình hầu. ta được phong làm thái thú Quế Lâm. sư đệ vũ nhật thăng được phong đô úy giúp ta. sư đệ hoàng đức được phong làm thái thú Nam Hải. sư đệ ngô tiến huy làm đô úy Nam Hải. sư đệ vũ Hỷ làm thái thú tượng quận. sư đệ hàn thái thuế làm đô úy tượng quận chúng ta trên đường nhận chức ghé thăm thái thú ma anh vừa gặp bọn tam anh làm phản chúng ta ra tay tiêu trừ vũ chu không nói không rằng phóng trưởng ánh đức hiệp đức hiệp vùng trưởng đỡ bùng một tiếng cả đức hiệp lẫn vũ chu đều lui trở lại hai bước đức hiệp tự thị võ công bình cao nhất lĩnh nam chỉ thua có sư phụ sư bá và đào kỳ bây giờ lần đầu tiên y mới gặp đối thủ còn vũ chu y là cao thủ của phái thiên sơn võ công y còn cao hơn cả công tôn thiệu Lần trước y thua Phật Nguyệt vì kiếm pháp của nàng ảo diệu, chứ không phục về công lực. Bây giờ đối với Đức Hiệp, y mới biết ngoài gầm trời này còn có gầm trời khác. Trần Đăng nói, Đức Hiệp, đáng đi trang người với ta cùng bồn hộ, ta phải bình vực ngươi nhưng người đi theo bọn hắn tan hại dân lĩnh Nam, vì vậy ta đứng ngoài mặc người với vũ tướng quân tranh tài cạo thấp. Mà anh nói, ngoài trừ tượng quận Tam Anh ra, nếu có người nào thắng được ba vị thái thú Đức Hiệp, Hoàng Đức và Hàn Thái Tuế, ta xin đầu hàng. hồ đề vỗ tay nói, được, ở đây ta có ba người, vũ tướng quân, ta với trần sư tỷ, chúng ta sẵn sàng đấu với ngươi. nào, trận thứ nhất, ta đấu với ai đây? Trấn đăng vũ chu đều biết hồ đề không phải đối thủ của bất cứ người nào trong bọn đức hiệp. trước đề hồ đề là dám cả gan đấu với công tôn thiệu, nàng dùng thần ưng thần xà thần phong mà thắng đối thủ. bây giờ thấy nàng thách đấu với bọn đức hiệp, thì biết nàng có mưu kế gì chặt thắng mới ra tay. Hai người không cần ngăn cản. Đức Hiệp đề phòng trước rồi nói, điều kiện tiên quyết không được dùng người khác trợ chiến dù bằng lời nói hay ám khí. Hồ đề nói, được nếu ta dùng người khác trợ chiến, còn gì ta thua. nói rồi nàng cầm roi ra vùng đền quất vào mặt Đức Hiệp. y không né tránh, giờ tay bắt roi. Roi ra của hồ đề có đến 50 sợi. Mỗi sợi có một cái móc cầu bằng thép. Đức Hiệp đưa tay bắt, định giật mạnh mà đoạt roi. Hồ đề buông tay, cây roi bật mạnh cuốn đến người của y một đám phấn trắng từ can roi tung bay mù mịt được hiệp không đề phòng khi khám phá ra đều bất hảo đã trễ rồi y hít phải phấn trắng người say say mặt đau nhức chịu không được y đưa tay dụi mắt càng thấy đau nhức hơn y còn đang luống cuống hồ đề giật lấy roi quất vào người hoàng đức thấy sư huynh lâm nguy phóng trưởng mà ứng cứu trần năng đứng sau hồ đề nàng thấy hoàng đức lâm chiến vội vẫn khí đẩy ra một trưởng đánh vào lưng của y cứu hồ đề hoàng đức thu trưởng về đỡ trường của trần năng năng nhảy lui lại mà nói Sự đệ trận thứ nhất đức hiệp thua rồi vì ngươi nhảy vào trợ chiến hồ đề cười nói với đức hiệp vừa rồi ngươi tưởng ta phóng chất độc đâu có đó chẳng qua là một chút phấn bột và hồ tiêu người bị trúng phấn hồ tiêu chẳng có gì nguy hiểm cả <cười> người mắc mưu của ta rồi đức hiệp bị mắc mưu hổ đề không chối cãi được y đành đùi lại hoàng đức bước ra mà nói Không biết vị nào sẽ đấu với ta đây." Trần Năng nói, "Sư đệ, ta sẽ đấu với ngươi." Hoàng Đức cười, "Sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu." Trần Năng không nói không rằng, phóng trường đánh liệt. Hoàng Đức thấy trưởng lực của nàng hùng mạnh vô cùng, kinh ngạc vung trưởng đỡ, hai trường chạm vào nhau, cùng là chiêu ác ngưu đàn độ. Trần Năng thì đứng yên, thái độ ung dung nhàn nhã, còn Hoàng Đức bật lùi lại hai bước, mặt y tái nhợt, y thấy rõ nội công của Trần Năng bên trong dường như bao hàm một thứ âm nhu kỳ lạ hóa giải công lực của y mật thầm mất tích y tự hỏi con nhỏ này mới được sư bá tu làm đệ tử trong đại hội Tây Hồ công lực của y thì không hơn gì tưởng quy minh châu chu quang thế mà mới hơn một năm công lực y thị đã đến mức ngang với ta là tại sao nội công của thị rõ ràng là nội công tản viên mà sao lại có sức hóa giải công lực của ta ta nghe sư phụ nói sư bá với đào kỳ chế ra một tướng nội công mới Cường dù hợp nhất, sư bá dùng đội công đó thắng sư phụ trong đại hội Tây Hồ. Không lẽ con nhỏ này được sư bá dốc túi truyền cho? Dù sư bá có dốc túi truyền, cũng phải luyện tập hàng chục năm mới có kết quả. chuyện đầu có màu đến như vậy. Từ khi trấn năng được nghe kinh lăng giả, bát nhá của tăng giả nan đà, nàng với hợp thiền của nhà Phật vào với nội công. Công lực của nàng đã biến đổi thành một thứ nội công mới. Mấy hôm nay, nàng chú tâm luyện lại dần dần đến trình độ tùy tâm sử dụng chiều vừa rồi phát ra giống như chiều nàng đã đánh thắng vợ chồng phan anh vì vậy hoàng đức làm sao phải hiểu nổi hoàng đức đoán giả đoán non trước đây trần đại sinh thắng sư phụ y là lê đại sinh bằng một tướng đội công kỳ lạ chắc trần đăng sử dụng tướng đội công đó cho rằng công lực trần đăng không được là bao y phát chiêu thành cừu ư hà chụp xuống đầu của nàng trần đăng cũng phát chiêu thành cừu ư hà đỡ lần này Nàng áp dụng vô tướng không tâm. Bình một tiếng, trưởng của Hoàng Đức dính liền vào trưởng của nàng. Hoàng Đức thấy trưởng lực mình tuôn ra bao nhiêu, mật hết bây nhiều. y kinh hãi muốn thu trưởng trở về, nhưng không sao gỡ ra được nữa. Ít nghiến rằng dồn chân khí ra, càng dồn ra lại càng mất tích. Được hiệp đứng ngoài thấy sư đệ Lâm quy phung trưởng tấn công vào lưng của Trần Năng. Trần Năng ủng dùng vung tay trái mà đỡ. Bụng một tiếng, được hiệp cảm thấy chân khí chạy nhộn nhạo lồng ngực như muốn đổ tung, y bật lùi đến ba bước mới ngừng lại được. y suy nghĩ thật kỹ rồi mới ra hiệu cho Hàn Thái Tuế, hai người cùng vung trưởng tấn công một đúc. Trần Năng khoanh tay trái một cái, trường được phát thành vòng tròn cắt ngang trường lực của hai người. thế là trường của nàng dính vào trường của Đức Hiệp và Hàn Thái Tuế. Vũ trụ nước ngoài kinh sợ đến ngẩn càng người ra, vì trước đây y đã đấu trường với Trần Năng, năng chỉ chịu được hai trường của y là muốn mất mạng. Thế mà nay trưởng lực của Y ngang với Đức Hiệp, tại sao Trần Năng có thể ung dung đấu với cả ba người? Y tự hỏi, có phải ngày đó Trần Năng nhường Y hay không? Nếu không tại sao hôm đó nàng chịu lui bước, mà hôm nay một mình đấu với ba cao thủ, cao thủ nào công lực cũng ngang với Y? Hai bên đấu nỗ lực với nhau được một lúc, bọn Đức Hiệp choáng váng mặt mày ngã ngồi xuống đất. Trần Năng thu trưởng về rồi nói, càng dự đệ đi đi thôi, ta không muốn cả nhà bùi đá mặt nhau. Thế nhưng bọn Đức Hiệp quay lại, mà anh đã biến mất, còn quân hắn thì đầu hàng, quân thục chiếm thành rồi. Trần Năng chỉ ba con ngựa nói, các sứ đệ lên ngựa đi đi thôi. Hoàng Đức ra roi cho ngựa chạy, y ngoái cổ lại hỏi, Sư tỷ, võ công của người thắng chúng ta đâu có phải là võ công của đàn viên. Trần Năng cười, đúng thì cũng đúng, mà sai thì cũng sai. Chừng gì đến trách Trần Năng. Sử thúc, người thả ba tên đó ra sau này chúng ta tiến về lĩnh nam sẽ gặp khó khăn không ít. trần Năng nói, sư phụ co dặn bất cứ giá nào cũng đừng giết người đồng môn, đừng để cho người ngoài giết người đồng môn trước mặt mình. bản lĩnh ta đã vượt xa bọn chúng, bắt chúng lúc nào mà chẳng được. chiều hôm đó có tin độ úy linh lăng hàn đức bắt giảm thái thú làm chủ linh lăng, các huyện thuộc linh lăng đều đầu hàng, tên là chiến quận kinh châu bình định xong. tiếp thủ trưởng xa, hàn bạch ra lệnh tất cả đều là thả tù nhân. Ông bảo Phan Anh, đây ta mở cửa thả hết tù nhân, vậy ai là mẫu thân ngươi, người hãy đoán về. Vợ chồng Phan Anh đứng trước cổng lao xá, chờ đến người cuối cùng ra khỏi, y vẫn không tìm thấy mẹ. Hàn Bạch nhớ một điều bảo quân hầu, người dẫn án đường ra đây cho ta. Quân hầu dẫn án đường ra, Phan Anh trông thấy án đường thì gọi lớn, tiểu lan, người đây ư. Án đường, bấy lâu này bị câm, bây giờ mới lên tiếng, thái tử, người vẫn còn sống ư hai người ôm lấy nhau mà khóc. Phan Anh hỏi: mẫu thân của ta đâu? Tiểu Lan nói: hoàng hậu được cùng nữ giả trang chịu chết thay, người bị giam trong tù mấy tháng, lầm bệnh mà thác, nội tỳ đem xác chôn ở cửa bắc. Thái tử muốn viếng mộ, tiểu tỳ xin dẫn đường cho. Phan Anh hỏi Hàn Bạch: Hàn Đại Hiệp, Tuyên người này không phải mẫu thân của tôi, nhưng là tỷ nữ thân tín của nhà tôi, y thị rất trung thành, giả cầm bấy lâu nay, mong đại hiệp cho tôi lĩnh y thị đi. Hàn Bạch gật đầu. Phan Anh cùng Tiểu Lan và vợ lên ngựa ra đi. Trừng Dị ghé tay hồ đề nói nhỏ mấy câu. Hồ Đề gật đầu bước ra khỏi trướng. Tôi hôm đó ăn cơm xong, Hồ Đề nói nhỏ với Trừng nhị. Chúng hiện đang ở hồ động đình giữa hòn đảo nhỏ. Trừng Dị gọi Trần Năng Phật Nguyệt Hồ Đề Lê chân cùng lên ngựa ra đi. Nàng nói dối cùng tồn thiệu rằng, nhân khi vừa thắng hán, chị em chúng tôi ngào du phòng cảnh ngắm hoa dưới trăng. Vương già đừng có bận tâm, chậm lắm sáng mai chúng tôi trở về tuy làm việc với nhau không lâu, công tôn thiểu cũng biết mấy thiếu nữ lĩnh nam võ công cao cường, mưu lược kinh nhân, mà tính tình nhu nhã, thích cảnh đẹp, huống chi hồn động đình là nơi phát tích, hai vị quốc mẫu lĩnh nam, giữa mùa xuân trăm hoa đùa nợ, họ kéo nhau ngoại cảnh cũng là sự thường. ra khỏi thành trường xa, lê trần hỏi, trừng sư tỷ, chúng ta đi bắt Phan anh có phải không? Trừng dị gật đầu nói, người ta bảo đông triều nữ hiệp tính tình bề ngoài như là bộc trực. Mà thực sự bể trong thâm như biển quả là đúng. Sao sư muội biết chúng ta đi bắt Phan Anh? Lê Trần cười. Gì mà không biết. Ngay khi Phan Anh trả lời khúc răng cũ hiệp, em đã thấy chỗ sờ hở lớn của y. Y nói rằng mẫu thần bị giam ở thành trưởng Sa. Võ công của y đâu có tầm thường. Tại sao không vào nhà ngục cứu mẹ ra? Mẹ của Phan Anh tức vợ của Mi. Y thì là hoàng hậu. Chúng nhân ai cũng biết. Khi đánh trưởng Sa, quân hắn bắt được thị. Mà thì có thể cải trang cho kẻ khác chết thay là một điều vô lý thứ bà nữa vì cứ mẹ y để ra mấy năm lên núi phương sơn rình mò bắt hàn tu anh đổi đây mẹ càng vô lý vụ án hàn tu anh mới vỡ gần đây thực sự chỉ có đại ca tự sơn khất đại phu trần năng đều biết làm sao y hay mà rình mò Chỉ ngày mã thái hậu cũng nghi ngờ tu anh còn sống thôi chứ đâu có biết gì về bà thế rồi khi gặp tiểu lan mặt hai người lộ vẻ xảo trá Hồ đề giật mình hỏi, Lê Sư Tỷ biết rất rõ sao không nói ra, để nguyên vậy, Lâm Phan Anh bưu đổ việc gì lớn bên trong thì sao? Lê Trần hứt lên một tiếng, bên cạnh chúng ta có trừng dị, thầm cơ, viễn lực, việc gì chúng ta phải lo lắng làm chi? Khi Phan Anh và tiểu Lan đi, Trương Sư Tỷ chả đưa mắt cho Hồ Sư Tỷ. Sư Tỷ hiểu ý sai thần ưng theo chúng là gì? Bây giờ thần ưng đã biết chỗ ẩn của vợ chồng Phan Anh, chúng ta cứ việc đến nơi đó dò xét, bắt được chúng chưa có khó gì đâu điều quan hệ là chúng ta cần điều tra xem phan anh rình rập ở lăng trường sa vương với mục đích gì y cho tiểu lan nằm vùng ở lao xá trường sa làm gì trừng dị mới dặn trong khi đấu trưởng với phan anh cũng như tiểu lan là phải cẩn thận trường của chúng là độc trưởng hôm trước trần sư thúc trúng độc trưởng của phan anh may nhờ vị phật gia tăng giản an đã giúp đỡ mới trục được chất độc ra trần đăng nói tiếp vị phật gia này thực tử bi hỉ dạng ông không trực tiếp dạy Mà chỉ đọc kinh giữ trí thông minh giữa thinh không, ai có duyên phước thì lĩnh hội được. Phật Nguyện gật đầu nói, đúng đó, như hôm đầu trên hồ động đỉnh, em có duyên hiểu được một vài khía cạnh của thiền, áp dụng vào việc luyện kiếm, kiếm pháp long biên là một môn kiếm pháp vô song. Nhưng có một khuyết điểm, khi sử dụng kiếm trên 100 chiều trở đi, đầu óc mệt mỏi, do vậy kém linh hoạt. tăng giản năn đà dạng cho em nghe về tiền duyên, rồi dạy em cách trấn nhiếp tinh thần. Bây giờ em có thể sử dụng đến nghìn chiêu, đầu óc mình mẫn như thường. Trừng dị đáp, hôm trước ở làng trưởng Gia đình vương ngài đọc lại những gì đã giảng cho chúng ta, hoàn toàn là đoạn đầu kinh đăng giả, một đoạn kinh bát nhã. Tôi cũng học một thứ võ công, nội công với Trần Sư Thúc, mà chỉ Trần Sư Thúc lĩnh hội được, áp dụng vào nội công, biến thành một thứ nội công khác hẳn. Nội công tản viên thiên về cương mãnh, đầy sát thủ kề cướm. Bây giờ nội công của Sư Thúc biến thành một thứ nội công nhu hòa, chỉ hóa giải công lực đối phương mà thôi. Công lực sứ thúc bây giờ đâu có thua gì thái sứ thúc nữa. Phần quyền hỏi, em nghe ở vùng liêu đông trung nguyên có một phái võ, họ luyện công chuyên để làm tiêu công lực của người khác. Họ bị võ đâm trung nguyên thủ ghét vô cùng. Không ngờ tăng giả năn đà cũng biết thứ đó. Trần Năng lắc đầu. Không giống nhau chút nào cả. Nội công phái liêu đông dùng độc chất làm tiêu công lực đối phương. Dù cho đối phương không tấn công mình, thì còn nội công của tăng giả năn đà Chỉ làm tiêu tan, hóa giải những gì đối phương tấn công mình mà thôi. Nếu đối thủ không tấn công mình thì không sao, như Phan Anh dùng độc trưởng đánh tôi, tôi đẩy ra nhưng không làm hại y. Năm người vừa ngắm cảnh vừa đi về phía Bắc, tới gần hồ Động Đình, Trừng dị nói. Chúng ta lại được du ngoạn hồ lần nữa, hôm trước chúng ta ngoạn cảnh Tam Sơn, hôm nay chúng ta ngắm trăng trên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hôm trước chúng ta gặp Bồ Tát Tăng giả Nan Đà, không biết hôm nay chúng ta gặp ai? Phật Nguyệt nhìn mặt hồ mênh mang trong đêm rồi nói, gặm Bồ Tát Tăng Giản An Đà là đại duyên, đại phúc của chúng ta. Ngài mang đến cho chúng ta lòng yêu thương vô bờ bến của Đức Thế Tôn. Chúng ta biết sống về đời sống đã qua, đời sống hiện tại, đời sống tương lai. Còn hôm nay biết đâu chúng ta chẳng gặp ác quỷ. Trừng sử tỉ, chúng ta học theo Đức Thích Ca Mâu Ni, yêu và giác ngộ kẻ ác. Tất cả xuống chiến thuyền đậu ở gành tương Giang. xa rằng từ trong thuyền bước ra chảo đón, Trừng dị ra lệnh cho thuyền trưởng người đưa thuyền về phía núi Tam Sơn cho ta. Trần Năng định lên tiếng hỏi tại sao lại đi về phía đó, bỗng nặng ngước mặt nhìn lên trời và thấy đoàn thần ưng bay lượn trên đầu hướng Tam Sơn. Nàng ngạc nhiên, không lẽ sao huyệt bọn phan anh lại ở Tam Sơn? Hồ đồng đình vào tiết đầu xuân lất vất mấy hạt bơ phùn. gió xuân thổi nhẹ nhẹ, xà xa tiếng phạc ăn đêm vọng lại sóng vạch hồ dị rào vỗ vỗ xa rằng cầm ống tiêu thổi bài tình hận trương chi giọng trầm bồng réo von. khi nước nở như tiếng bị châu khóc thầm khi thì lên cao như trương chi ngồi trên chiếc thuyền cất giọng ca cho người yêu nghe hồ đề mới hỏi lê chân này chân trước khi khởi hành chị thấy đói mèo cả chuột em bảo xuống chiến thuyền sẽ trộn tài làm mấy món ăn việt bây giờ đói đà cả lưỡi ra rồi món ăn ở đâu Phải giải sơn nhà em nước tiếng tiền hạ về tài đâu ăn hồi gặp đào kỳ ì nói Em nấu món cá cho y ăn, y muốn nuốt cả lưỡi vào. Hôm nay em cho tan món gì đây? Lê Trần mới cười. Chúng mình sang đây ăn món trung Nguyên mãi chán lắm rồi. Hôm nay em làm món Việt. Chúng ta vừa ăn vừa ngắm mùa xuân trên hồ động đình. Món em định làm là món chả cá. Xa giang cười khúc khích. Em nhớ hôm gặp tổ sư là tiền Sơn lão tiên. Người kể rằng cách đây hai chục năm, người được đại ca đặng thi sách làm chả cá theo lối Việt. Người vừa ăn vừa uống rượu ngon quá. Người ăn muốn vỡ bụng ra đây. Lê Trần hỏi thuyền trưởng. Hồi chiều ta sẵn gây chuẩn bị mấy con cá sống. Nào, cá đâu, đưa đây cho ta. Thuyền trưởng bưng ra một cái nại. Nại lừng nước, trong đó có bốn năm con cá đang bơi. Lê Trần bắt cá lên xem rồi nói. Đây là cá chép. À, có cả cá rói nữa. Được, 15 con đủ rồi. Xa Giang em làm phụ bếp với chị, học lối làm chả cá Việt. Sau này có dịp hầu hạ tổ sư, em làm dâng cho người. nhất định người sẽ khen. Con bé xà giang giỏi quá, còn hòa tài quá. Biết đâu người chẳng giữ em ở bên cạnh. Người là tiên cụ, em là tiên cô, sướng nhá. Xà giang mơ màng nói. Em muốn sau này theo các chị về thăm lĩnh nam. Thời gian đi cùng sư tỷ Trần Quốc, người nói chỗ biết đạo Kinh Châu có tây vu thiên ưng lục tướng. Mai hôm hội quân ở Dương Bình Quan, em mới được gặp. Sự bá công tôn thiệu khen nước nở, khen không tiếc lời. Nào là anh hùng, nào là hào sảng, nào là thông minh. Chỉ tiếc rằng sáu người không chịu học chữ, nếu không còn trở thành sáu đấng tài hoa. Em tiếp xúc với các vị sư ca ấy một lần mà không bao giờ quên. Em chê các anh ấy không biết chữ, các anh ấy nói khó gì. Mỗi ngày học hai chục chữ, một tháng sáu trăm chữ, bàn tháng thì đọc được sách. Em không tin, xuống rỗ đòi đánh cuộc. Cuộc rằng nội trong ba tháng gặp lại, nếu rỗ không đọc được sách, anh ấy phải theo hầu hạ em cả đời. Ngược lại anh ấy đủ chữ, đọc tôn tử, lục thao em phải về lĩnh nam đánh quần hán với anh ấy chờ đến ngày lĩnh nam phục hồi mới được về quê cũ hồ đề nghe xong lắc đầu nói vậy thì xuống rỗ thua mất trương nghĩ lắc đầu sa giang thua rồi hèn gì hôm ở dương bình quan suốt ngày chỉ thấy lục xuống bám lấy chị thiều hoa xin học chữ chị thiều hoa khen chúng nó chăm chỉ lắm học suốt đêm suốt ngày thôi sa giang coi như em phải về lĩnh nam với chúng ta rồi sa giang cười em cũng muốn được thua cuộc dù chưa thua cuộc em đã về lĩnh nam rồi Hồ đề hỏi, em về hồi nào? Sa Giang chỉ hồ động đình, hồ này không phải là đất lĩnh Nam sao? Câu nói của Sa Giang làm mọi người vui không bút nào tạ xiết. Họ đang cầm quân trên đất lĩnh Nam, khắc hẳn với anh cha họ. Suốt 200 năm làm nô lệ, thân phận như chó như lợn. Lê Trần bảo Phật Nguyệt, kiếm thật của em thần thông thì khéo tay bậc nhất. Em bắt cá đánh vẩy, moi ruột rửa sạch máu cho chị. Trừng dị bật cười, em khen kiếm thuật Phật Nguyệt thần thông tưởng em nhờ phật nguyệt làm gì hóa ra để đánh vẩy cá sau này xuống ẩm phủ cầm tổ sư lý thân ngài sẽ mắng con nhỏ phật nguyệt kia kiếm thuật của ta đâu phải để đánh vẩy cá chứ phật nguyệt cười em sẽ cái, thưa sư tổ diệt cá kiếm con đỡ dơ bẩn hơn là giết bọn tham quan Lệ trân kéo mọi người về với món chả cá còn trần năng em sang đạt cho chị nhớ đảo cho đều không thì chỗ cháy chỗ sống ăn mất bụi thơm đấy nàng cầm đoạn tre tươi đưa cho xa giang, xà giang em đem ống tre này chẻ ra từng miếng nhỏ vót tròn như những cái đũa tiếng việt gọi là cái xiên ta dùng xiên nướng cá xiên bằng gỗ bằng tre bằng nứa đều được cả xiên gỗ không ngon bằng xiên tre xiên nứa gặp lửa xiên tre chảy bồ hôi ra mồ hôi tre vừa mặn vừa chát vừa ngon ngọt hợp với mùi thơm cá nướng thành mùi vị đặc biệt lê trần mở gói mang theo bay ra đủ thứ rau thì là cà cuống và mắm tôm bánh đa bún và rau mùi nàng nói tôi ra chợ trưởng xa xem thực phẩm có khác gì ở giao chỉ không thì ra đất lĩnh nam đâu đâu cũng thế này bánh đa này mắm tôm này cà cuống này thì là bày bún này là mùi này là nghệ cái gì cũng giống hệt giao chỉ ta miệng nói nàng cho nghệ vào cối giã nhỏ để sang bên cạnh rồi nhặt thì là thái ra từng đoạn dài bằng đốt con tay Phật Nguyệt đem cá vào. Em làm cá xong rồi, bây giờ nướng hay sao đây? Lê Trần cười. Đúng, cá cắt ra từng miếng, càng mỏng càng tốt. Lượn con dao, xào cho cắt ngang thơ cá. Bởi vậy, ta mới nhờ em. Phật Nguyệt cầm con dao đưa thoăn thoát, cắt cá ra từng miếng mỏng. Trưng nhìn nhát dao của Phật Nguyệt vì cười. Cắt cá mà em cũng dùng kiếm pháp long biển ạ. Em lượn lưỡi dao hay thật, ta không thể nào bằng. Lê Trần đem cá bóp lẫn với nghệ, hồ tiêu xiên vào mấy cái xiên tre Sa Giang quạt than trên lò đỏ hồng Lấy chân đem mấy xiên cá để lên mặt đứng Nàng lấy mỡ bỏ vào cái niêu đất nhỏ bảo Sa Giang Em đun mỡ cho thực sôi dùm chị Nàng lấy chanh vắt vào mắm tôm nhỏ mấy giọt cà cuống rồi dùng đụa đánh sủi bọt lên để bắt mắm tôm vào giữa bàn Nàng nói lớn Mời các vị nhập tiệc chả cá phải ăn nóng ăn nguội mất cả ngon đi Nàng cầm mấy xiên chả cá nóng dùng đũa lớn mà cửa ra trên cái đĩa lót đầy cá thì là miệng mà nói các thị cẩn thận nếu như không sẽ bị phỏng đấy nàng cầm cái niêu đừng vỡ sùi rục, tưới vào giữa cá quả như lời nàng nói mỡ cá gặp cá nướng nổ lép lép bắn ra xung quanh thị là gặp mỡ suy tái đi điện lê chân giảng xài nào một cặp bún mấy cọng bùi một miếng chả cá thêm vào một hột lạc rang một mắm tôm chanh cả cuống đổ vào là đủ vị Mùi cá nướng, mùi thị là, mùi bám tôm, cả cuống thơm điếc mũi. Hồ đi ở rừng thì ít được ăn cá. Bây giờ được ăn món đặc biệt, nàng cầm đũa gắp, miệng hít hả. Trời ơi, các cụ nhà mình ăn uống khôn thực. Lê Trần cản lại. Hoàn phải cho vào vài củ lạc rang, một miếng bánh đá nướng. Cá là vật âm hàn, cần có thị là, hồ tiêu, nghệ là những thứ dường nhiệt. Như vậy mới bớt tanh, mùi thơm của cám, nướng, của gia vị hợp với cả cuống thành một mùi hỗn hợp có Còn cá thì mềm, thêm bánh đa, lạc rác giòn. Đây là tinh hoa về ăn uống của người Việt. Nào, mời các vị. Từ tòa ăn đến đâu, Lê Trần đương cá đến đó. Sa Giang thông minh, nàng cầm bút ghi vào tờ giấy cất đi, sợ sau này quên mất một chi tiết rất uổng. Lê Trần dặn Sa Giang. Về cá, em nhớ phải là cá có vẩy, chứ cá không vẩy ăn mất ngon. Cá vẩy trắng ngon hơn cá vẩy đen, vẩy xanh, vẩy vàng. Vừa ăn vừa tàn, tuyên trường bước vào hỏi. quân sư thần ưng đổi hướng xin quân sự bàn lệnh trương nhị nhìn ra ngoài quan sát thuyền đang đi về phía bắc thần ưng đổi chiều hướng phía tây bắc trương kỵ ra lệnh cho thuyền trưởng đổi hướng cứ theo dấu thần ưng mà đi một lát xa xa hiện ra một đảo nhỏ trên đảo lèo lét ánh đèn. trương chị dặn thuyền trưởng người neo ở đây thả mùng xuống chúng ta cần vào đảo kia khi tây ta phóng hỏa hiệu ra thì ngươi hãy ghé thuyền đón chúng ta xong người xuống cái mùng nhỏ trèo vào bờ Bây giờ đã vào đầu tháng 2, trời tôi đen như mực, xòe bàn tay ra, không có nhìn thấy. cái mùng chở sóng người vào đảo, trừng dị ra hiệu, cả sáu người đều nhảy lên bờ. Đây là một hòn đảo nhỏ, chiều dài chưa quá 200 trượng, giữa đảo con lầu đại nguy nga, đứng lù lù trong đêm. Hồ đế tinh mắt quan sát một lượt rồi nói, chả, lầu đài có đến sáu nóc chồng lên nhau, không biết ai ở đây. Trong ngôi nhà, đèn đuốc sáng trưng chiếu ra, nhiều tiếng động, tiếng nói vọng lại trường dị giãn trần năng. Tôi với hồ đề đột nhập phía trước, Phật Nguyện với sứ thúc đột nhập phía sau, nhất thiết không nên dùng võ, còn xa giang lề chân lúc ở ngoài này coi chừng cây mụng. Điều khiến thần ưng phòng địch, tấn công, cướp chiến thuyền. Trường dị hồ đề men theo các bụi cây trong đảo tiến tới sát đầu đài. Trong nhà có nhiều tiếng nói vọng ra. Hai người vọt lên mái nhà, kẻ cưỡng gói giọm xuống. Bật rằng cả hai cùng giật bắn cả người lên. Trong căn phòng rộng lớn, ở giữa có cái ghế cực lớn lê đạo sinh ngồi đó bên cạnh là vợ chồng phan anh trần ghi Gia, được hiệp hoàng đức hàn thái thuế phía sau còn có tô định tô phương tiểu lan cạnh tiểu lan một lão già râu tóc bạc trắng mặt mũi hồng hào với hai thiếu nữ một mặc áo hồng một mặc áo xanh trương nhịn ngẩn người ra tự hỏi thái sử thúc Đề đạo sinh với tô định là người triều Hán thì đúng rồi nhưng tại sao lại có phan anh ở nơi này y là kẻ thù của người hắn kia mà Bỗng nghe Lê Đạo Sinh lên tiếng, tình hình nguy ngập lắm rồi, quân thục đã chiếm được 9 quận Kinh Châu, Đông Xuyên, đang đánh thiền thủy. Tôi nghe tin còn hai đạo nữa, một đạo tiến theo ngã Tà Cốc, một đạo tiến theo ngã Tí Ngọ đến Trường An, mà dường như giờ này thiên tử chưa biết thì phải. Phan Anh nói, Lê Hầu còn chưa biết, một đạo nữa do đinh đại thống lĩnh xuân khỏi đất thục bằng đường độ khẩu trở về chiếm trọn lĩnh Nam. Lê Đạo Sinh nghe Phan Anh nói, y bật lên tiếng kêu, chà, nguy quá. Tôi mới nhận chiếu chỉ của Thứ sử Quảng Châu cùng ba quận Nam Hải, tượng quận Quế Lâm. Các đệ tử của tôi đều chưa kịp tới nhận chức thái thú Quế Lâm, Nam Hải, tượng quận, mà giặc đã đem quân trở về. Không biết Trần Đạt, Ngô Huệ có giữ nổi vĩnh nhân không? Phản ảnh đắc động, không giữ nổi. Trần Gô là người Hán, đặt dưới quyền chỉ huy của các thái thú tượng quận, sau đặt dưới quyền Đào Kỳ. Đào Kỳ Thế Kim sa Giang nhã Giang dần Giang bên này do tượng quận, bên kia do ích châu thành ra thiếu thống nhất trong việc phòng vệ. Y hợp hai khu thành huyện Độ Khẩu, các cường người Việt làm huyện lệnh huyện úy. Khi lĩnh Nam phản hán, đình tải cho đình công thắng mang đạo giao trì về trước, tiếp theo Triệu Anh Vũ mang đạo Cửu chân, Bình Giang mang đạo quế Lâm, cuối cùng đào Hiển Hiệu mang đạo Tượng Quận. Hiển Hiệu mời Trần Huệ Ngô Đạt tới họp, tuyên bố phản hán phục Việt. Trần Huệ Ngô Đạt phản đối, Hiển Hiệu thản nhiên để cho cả hai ra về hai người mang bản bộ quân mã chống đảo hiền hiệu bị đạo quân thục do vương độc chỉ huy đánh úp hai người đã bị giết phan ảnh nói tiếp trong doanh đạo quân của lĩnh nam hiện nam đạo đã trở về đóng tại tượng quận quế lâm nam hải còn đạo nhật nam do lại Thế cường chỉ huy chân đóng trường sa linh đăng lê đạo xin hỏi trường sa linh đăng thuộc kinh châu tuy trước kia là đất lĩnh nam không hiểu thục có chịu trả cho lĩnh nam không phan ảnh lắc đầu điều đó tôi không biết Lão già râu tóc bạc trắng lại hỏi Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem ý đồ của chúng thế nào Một là thục tiến chiếm Quang Trung Đồng Quan Kinh Châu rồi ngừng lại Mặt các trương nhị đào kỳ trở về chiếm lĩnh Nam Hoặc chúng chiếm Kinh Châu Tiến đến đánh Nam Dương Mặt kia chiếm Trường Sa Sau đó hai mặt Nam Dương Trường An Liệu có tiến về uy hiếp Lạc Dương không Tổ định hỏi Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra Lê hầu phản ứng như thế nào Lê Đạo Sinh đáp Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra quả giữa thục với bọn trường dị đào kỳ ước hẹn với nhau chìa ba thiên hạ thục chiếm ích châu đồng duyên quang trung kinh châu đào hán trung sẽ dừng lại ở trường an lậm trong một nước nữa chúng ta tàu vi tiền tử dồn binh xuống phía nam quả ngã uất lầm và thương ngô mà đánh trường dị phan ảnh nói không được nếu tiền tử dồn quân xuống cứu sáu quận định nam thì thục thừa cơ tiến chiếm lạc dương bằng hai ngã đồng quan nam dương bởi vậy tôi mới nói thục với trường dị lập thành thế chân vạc đối phó với hắn phương Dung trừng dị có tài dùng binh không thua gì nghiêm sơn họ giúp thục chiếm hán trung trường an kinh châu để cầm chân toàn bộ quân Hán. trong khi đó họ có thì giờ mang quân trở về lĩnh nam được hiệp nói quân lĩnh nam toàn người hắn liệu họ có nghe lệnh trừng nhị không phan anh gật đầu trước khi đánh thục phương Dung đã chuẩn bị sẵn tất cả tướng sĩ bình lính Hán bị tổn thất chúng bổ sung bằng người việt vì vậy trong sáu đạo quân lĩnh nam hầu hết từ cấp lữ sư quân đều là người việt cả như vậy Trưng nhị còn lo ngại quân hắn nổi loạn chúng giúp thục đánh Hán, thục chặn phía trước phía sau họ có thời giờ thay đổi quân Hán bằng quân việt họ còn cẩn thận đến độ vẫn dùng cờ Hán, vẫn nhận danh lĩnh nam vương để an lòng bọn quan lại Hán cấp nhỏ tôi nghĩ ít ra trong vòng một tháng nữa họ mới hạ cờ hắn bắt giam các quan Hán thế là xong lê đạo sinh thở dài nếu trường hợp thư nhị xảy ra chúng quyết ăn thua chiếm trung nguyên chúng ta phải quay về tiêu diệt đạo quân đình đại sau đó đánh vào viên nam thục qua độ khẩu chiếm lại trường sa đình lăng. phản ảnh lắc đầu như vậy thì lạc dương nguy mất lê đạo sinh cười đầy vẻ khoái trá không sao đâu bây giờ công tôn tư công tôn khôi công tôn thiệu đang trấn thủ ở ngoài thì bên trong chúng ta chỉ trở tay một cái đất tây xuyên đông xuyên trở về nhà hắn bọn viện trình bất đường về ngày đến đây trương nhị ớn ra gà vì hội anh hùng lĩnh nam đánh thục công tôn tư cầm quân ở ngoài công tôn thi dựa thế mẹ là tây cung quý phi được lê đạo sinh trợ giúp mưu với các quan dự định phế trưởng lập thứ đám lê đạo sinh nắm được tình hình thục lỡ mày này điền sầm vương nguyên tạ phong công tôn khôi công tôn thiệu công tôn tư đang sống chết ngoài mặt trận chúng giúp công tôn thi làm phản ở thành đô thì thục không còn nữa nguy hiểm thật nàng nhớ ra một điều các đạo quân của ta tiến ra độ khẩu kinh châu tý ngọ tạ cốc thiên thủy Đến các tướng lĩnh cao cấp của Thục cũng không biết, tại sao Lê Đạo Sinh lại biết? Thì ra công tôn thi làm gian tế cho nhà hán. Lê Đạo Sinh hỏi Phan Anh, Thế nào, Phan hầu người cho ta biết về tin tức Hàn tú Anh đi. Phan Anh đứng lên kể sơ lược lại mọi diễn biến bên Vườn Sơn. Tô định hỏi, Thái Hậu mật chỉ cho chúng ta ba việc, thứ nhất tìm hiểu xem Hàn tú Anh còn sống hay đã chết. Nếu chết rồi thì thôi, nếu y thì còn sống phải tìm cho ra. Thứ nhì có đúng Hàn tu Anh là nhũ mẫu của Trần Tự Sơn không? Trần Tự Sơn có phải là con trai của Ủy viễn tướng quân Trần Kim Bằng không? Thứ ba, bắt sống được Hàn Thu Anh mang về lạc dương cho Thái Hậu phát lạc. Ai làm xong một điều được phong hầu, ai làm xong hai điều đừng phong hầu và lĩnh chức thái thú. Ai làm được cả ba điều đừng lĩnh chức thứ sử, phong hầu. Phan Huỳnh Đệ, người tốn công theo dõi tìm được hai điều, ta mừng cho ngươi, Nhưng có điều ngươi không bắt nổi Hàn tu Anh, thật đáng tiếc. Phan Anh đáp, tôi đã cố gắng hết sức mình mà không làm xong. Thứ nhất, tôi không địch nổi trưởng Sa Tam Anh. Thứ nhì tôi không địch nổi một trong khúc giang ngũ hiệp. Thứ ba, hai vợ chồng tôi cũng không địch nổi Trần Năng. Lê Đạo Sinh nhàn mặt, Trần Năng là đệ tử của sư huynh ta. Y thì mới được thu nhận gần đây. Võ công tầm thường, có gì đâu mà Phan Hậu bảo không địch nổi. Ta không tin điều đó. Phan Anh mới biện luận, dù tôi có thắng được bằng ấy người đi chăng nữa, cũng bị người Tây Trúc hiện diện ngăn cản. Người này không biết võ công, nhưng đội công cao không biết đâu mà lường. Hãy thêm trường dị, Phật Nguyệt, Hồ Đề đều có mặt với đội thần báo Tần hộ đến mấy trăm con. Tôi phải trăm khôn nghìn khéo mới thoát chết đến đầy đấy đức kiểm cũng nói theo. Sư phụ, võ công trần năng cao không biết đâu mà lường. Bà đứa chúng con đấu với sư tỷ cũng bại. Sư tỷ dùng một thứ nội công kỳ lạ hóa giải công lực của bà đứa chúng con. Lê Đạo sinh bà vợ chồng Phan anh Bây giờ người hãy diễn lại từng chiêu thức của Trần Năng đối với người cho ta xem nào. Trần Ghi gia đứng lên diễn lại từng chiêu thức một của Trần Năng, cho đến lúc ỷ thị bị đánh văng lên cao, rồi Phan Anh nhảy vào vòng chiến. Lê Đạo Sinh trầm ngâm không nói gì. Tiếp theo Phan Anh diễn lại từng chiêu đối với Trần Năng. Lúc Trần Năng trúng độc ra sao, rồi Năng đẩy được chất độc ra ngoài thế nào. Tiếp theo, hai vợ chồng cùng đấu cho đến lúc kiệt lực. Lê Đạo Sinh lắc đầu nói, ta không tin điều này đội công căn bản của Trần Năng là đội công tản viên. Tại sao y lại pha lẫn đội công của phái liều đồng vào, làm tiêu tan công lực của người khác? đội công phái liều đồng phải tập ít nhất 20 năm mới có kết quả. Y thị từng ấy tuổi, làm sao có công lực ấy? Trần Nhị nghe Lê Đạo Sinh bản luận cười thầm. Lê Thái Sư Thúc võ công tuy cao, nhưng kiến thức không bằng Trần Nhất Gia. Trần Nhất Gia tìm thấy đội công Phật Gia là thứ đại từ bi, không hại người. Khi người đánh ta hóa giải, thì còn đội công của phái Điêu đông dùng tấn công hại người, hại thương các hẳn nhau. Trần Nghi Giang ngồi im, bây giờ mới thêm vào. Theo như Trường Nghị nói, thì chỉ một vài ngày nữa là Hàn Tu Anh sẽ được đưa đến Trường An, Lạc Dương, Yết Kiến, Thượng Hoàng. Đi theo Tu Anh có công chúa Vĩnh Hòa với triệu Chu quận chúa. Hậu Tống thì tôi chưa biết rằng ai, nhưng mà tôi đoán không rằng Ngũ Cũ Hiệp cũng đi theo. Lê Đạo Sinh trầm ngâm một lát. Khúc Giang Vũ Hiệp võ công không phải tầm thường, nhất nhì tam gia võ công suýt soát với ta. Đó là điều khó khăn. Ở đây có Đức Hiệp, Hoàng Đức, Hàn Thái Tuế, Tổ Thái Thú, Phan hầu phụ với ta thì là bảy. Ha, chúng ta chỉ cần đủ cầm cự, ngang tay với Khúc Giang Vũ Hiệp. Nếu như trừng dị cho thêm người đi theo nữa thì thực là khó khăn. Phan Anh chỉ vào lão già dầu tóc bạc vừa nói. Vì vậy tôi mới mời Thái Sư Phụ cùng với hai sư tỷ giúp sức. Trần nghi ra giới thiệu. Thái sư phụ họ Mao, tên là Đông Các, hiện là đệ nhất cao nhân phái trưởng Bạch, còn hai vị sư tỷ một vị là Tiêu Hồng Hoa, một vị là Văn Thanh Hoa, tuy là đệ tử của sư bá tôi, nhưng võ công do thái sư phụ tôi truyền dạy. Lê Đạo Sinh cầm trái táo khô, hướng vào Văn Thanh Hoa, búng đến vào một cái. Trái táo quay tròn kêu thành những tiếng vo vo, liên tiếp hướng vào Thanh Hoa. Khi sắp tới người Thanh Hoa, tự nhiên bật ngang, đổi chiều trúng vào thành ghế, nàng ngồi đến cạch một tiếng hàng ghế bị xuyên thủng một lỗ Bây giờ hột táo dừ lực trúng vào tường kêu bột một tiếng phan Thành hoa thản nhiên không phản ứng chắp tay hướng lê đạo sinh đa dạng lục trúc tiền sinh đã nương tay lê đạo sinh gần đầu nói định lực côn đường cao lắm thực không hổ là đệ tử danh ra lê đạo sinh dùng kịch lực búng hột táo là một tuyệt kỹ của phái tản viên chính giữa trận đánh kiếm các khất đại phu dùng để cứu quế hoa quỳnh hoa trong lúc giao tranh với thục đạo kỳ cũng đã dùng để đe dọa quang vũ trương nghị là người phái thản viên nàng không lạ gì với thủ pháp này còn đối với thanh hoa y nhìn qua đã biết lê đạo sinh không chủ tâm tấn công mình nàng ngồi yên không phản ứng điều này làm trương nghị tự thấy không thể bằng được lê đạo sinh lại búng vào một cái nữa một trái táo quay tròn hướng vào tiêu hồng hoa hồng hoa con ngón tay trỏ phóng ra bốn chỉ liệt bốn chỉ trúng vào bốn trái táo kêu thành bốn tiếng kịch nhẹ nhàng bốn trái táo rời xuống đất lê đạo sinh buột miệng khen nội công âm nhu của cô nương tuyệt cao ngoài này trương nhị thấy vậy cũng sững sờ nghĩ thầm kinh lực dương cương của lê sư thúc bắn ra như vậy chỉ có thái sư thúc cất đại phu với đào tam đệ có thể hóa giải nổi thế mà tiêu hồng hoa dùng chỉ lực âm nhu chống lại dễ dàng như không thì nội công âm nhu của y tị cao không biết đâu mà lượng lê đạo sinh vỗ tay tuyệt hảo công lực hai vị cô nương cao đến trình độ này e vượt xa bọn đệ tử của lão phu như vậy chúng ta có đủ lực lượng bắt hẳn tu anh nào ta định thế này tổ thái thú cùng công tử trở về giao chỉ khi về tới nơi phải diệt hết tất cả người của nghiêm sơn rồi xuất quân đánh các trang ấp theo nghiệp đợi chúng tôi tiêu diệt đạo quân đình đại rồi mới đem quân về chiếm mê linh cửu chân đồng triều đang châu y quay lại nói tiếp về việc bắt hàn tu anh văn hầu với phu nhân trở về trường xa, làm cách nào xin trương nhị theo đoàn hộ tống hàn tu anh trên đường đi dùng thuốc mê bỏ vào cơm canh cho chúng ăn. khi chúng bị trúng độc rồi chúng ta đồng thời xuất hiện bắt hết trường hợp chúng không trúng độc khi qua nam dương chúng ta bất thần xuất hiện bắt hẳn tu anh cần chưng gửi ra tấn công ở đây mao tiền sinh võ công đệ nhất sẽ cùng hai vị côn đường hồng hoa thanh hoa phan hầu và tôi cầm chân cúc giảng ngũ hiệp Phan Phu nhân cầm chân trần năng trong khi đó thì đức hiệp hoàng đức và hẳn thái tuế cướp hẳn tu anh với hai quận chúa chạy trước trên đường rút chúng ta đặt nhiều cạm bẫy cùng cung thủ phục sẵn Như vậy chúng có đuổi theo cũng không kịp. Trần nghi ra nói, tôi sợ Trần Năng lợi hại vô cùng, lỡ ra Phật Nguyệt đi theo nữa thì thật khó khăn. Hiện trong chúng ta không ai địch nổi kiếm pháp của nàng. Lê Đạo Sinh cười, Phan Phu Nhân đừng quá lo sợ, chúng ta chỉ cầm cự cho bọn Đức Hiệp ra tay, chứ cần thắng họ đâu. Phan Anh đứng tự hỏi, Trừng Nhị thông minh, tinh tế vô cùng, sợ chúng tôi trở về, y thị biết thì mất mạng như chơi. Đức Hiệp cười, Trừng Nhị là một đệ tử bậc dưới chúng tôi. Sư phụ thì không có hơn chúng tôi được. Thì y thị có gì đáng sợ? Và lại chúng ta họp nhau khẩn cấp thế này. Y thị làm sao mà biết? phan ảnh kẽ gật đầu rồi chỉ sang phòng phía trái. Mời quý vị sang phòng bên cạnh. Chúng ta uống rượu đã. phan ảnh mời mau đồng cát vào ghế chủ tọa. Kế đó là Lê Đạo Sinh, Thanh Hồng Hoa. Rồi tới đám đệ tử Lê Đạo Sinh. cha còn tổ định lấy cớ khẩn cấp phải trở về giao chỉ tư tạ lên được Đệ Đạo Sinh cầm chung đưa lên nói, Nào Chúng ta cùng uống chung rượu này để mừng phan hầu lĩnh chức thứ sự giao trị, giữa Giao Châu và Quảng Châu hợp tác, chống bọn phản tạc lĩnh Nam. Mọi người uống cạn chung, đặt xuống bàn, bỗng bẹt bẹt năm sáu bãi phân chim từ nóc nhà rời xuống, đứng vào giữa chén của mọi người, mùi hồi thối nồng nặng. Lê Đạo Sinh nhìn lên nóc nhà, trên cây sả ngang có đến 10 con chim ưng đậu đó từ khi nào. Khi rượu ở chỗ, một con ị trúng vào chén uống rượu không trật ra ngoài. Phần tự cao rời xuống bắn tung tóe ra bàn. Lê hỏi Phan Anh. Phan Hầu, những con chim ưng này do Phan Hầu nuôi phải không? Phan Anh lắc đầu. Không phải, trên đảo không nuôi bất cứ một loại thú vật nào. Tuy nhiên hồ có nhiều chim. song mấy con chim này lớn quá, tôi chưa từng thấy xuất hiện bao giờ. Y lên tiếng gọi. Một nữ tí bước vào đứng chờ lệnh Y hỏi. Chiều nay khi chuẩn bị bài tiệc, người có thấy những con chim ưng này không? Nữ tí ghê lắc đầu đáp. Tiểu tí không rõ. Tiểu tì không có chú ý. Bỗng đám chim ưng lại cùng ị một lượt nữa, phần rời xuống đầy bàn tiệc. Phản hành đổ quạo, hình nhảy veo lên, khoằm tay làm trào chụp bắt một con chim ưng. Nhưng cả đàn chim ưng đồng thời bay ra ngoài cửa sổ, vỗ cánh cất lên cao, biến vào đêm tối. Màu đồng tác nhăn mặt nói, Phản hành cháu cẩn thận, dường như những con chim ưng này có người điều khiển, chứ không phải chim hoang đâu. Đã do người điều khiển thì cuộc họp của chúng ta có thể bị lộ mất rồi phản anh luôn miệng cáo lỗi y mời khách sang phòng khác truyền tin tự bày lại tiệc tới phòng khách trên bàn có tờ giấy y cầm lên coi mặt tái nhợt y đứng chết chân như trời trồng mao đông các hỏi cái gì vậy phản anh đưa tờ giấy cho mao mao cầm lên trên tờ giấy viết mấy chữ nen mực còn ướt chưa khô trần năng trưng nhị hồ đề phật nguyệt lê trần xa giang bái kiến mao đông các nổi giận chúng chạy chưa xa đâu mau đuổi theo cả bọn ra khỏi phòng kịp tới bên ngoài có chiếc mùng đang trèo về phía chiến thuyền phan anh gọi gia nhân sai lấy thuyền cả bọn nhảy xuống đồng thời chèo đuổi theo lê đạo sinh miệng hồ gia nhân trèo thuyền nói phải bắt cho được sáu đứa này để chúng nó thoát thân bao nhiêu kế hoạch bị nổ hết chiếc mùng ngoài khơi đã áp vào chiến thuyền thủy thủ đồng loạt kéo buồm lên hướng về phía nam người trên chiến thuyền dường như không biết bị đuổi theo nên thuyền vẫn trôi thong thả Trên thuyền vọng lại tiếng tiêu, tiếng đàn ráo rắt. Để đạo sinh thúc gia nhân chào thực mau, chỉ lát sau thuyền của y đã đuổi gần kịp chiến thuyền. Bây giờ y mới nhìn rõ đó là chiến thuyền của hắn trên cột treo cờ lĩnh nam. Bất tỉnh lình có tiếng kêu chóe ngay trên đầu, rồi vèo một cái như có vật gì bay qua. Bốn tên gia nhân chào thuyền rú lên những tiếng đào đớn, buông treo ngã lộn xuống hồ. Bây giờ mọi người mới chịu nhìn rõ, trên bầu trời có một đàn bơi con chim ưng bay lượn uy hiếp. Vừa rồi bốn con bổ xuống tấn công gia nhân, vì đêm tối không ai phát hiện ra trước. Phan Anh cùng vợ cúi xuống, vớt bọn gia nhân lên. Tên nào đầu cũng bị một vết thương, máu chảy đầm đìa. Phan Anh nghiến rằng nói, chúng ta chào thực mau, bắt cho được trừng nhị báo thù Nhưng càng chào mau bao nhiêu, chiến thuyền cũng chạy mau bấy nhiều. đuổi được hơn một giờ, đã thấy bờ phía nam, Lê Đạo Sinh nói, Phan Hầu, chúng ta trở về đi thôi. Đôi nữa gặp thủy quân thục, e cả bọn bị bắt hết. Phản ảnh tỉnh ngộ ra lệnh thuyền quay trở về. Lê Đạo Sinh thầm than, tại sao chúng ta họp như vậy mà Trưng Nghị biết được. Ôi thôi, tất cả những gì chúng ta bàn, chúng đều biết cả rồi. Chúng ta mau mau rút khỏi đây. Nếu không thủy quân của chúng tới bây giờ chạy đầu cho thoát. Thuyền quay mũi trở về, chiến thuyền cũng trở mũi đuổi theo. Phản ảnh nói hỏi Lê Đạo Sinh, Lên Tiên Sinh, chúng quay trở lại lại thế nào? Lê Đạo Sinh đoán không ra, y nói, mặc chúng ta cứ trở về đảo, nếu chúng theo ta. Chò chúng theo đi. dụ chúng rời xa thủy quân, chúng ta lên chiến thuyền bắt chúng. Nhưng trên thuyền chỉ theo một quãng rồi buông neo giữa hồ. Bọn Phan Anh trở vài đảo, cùng lên bờ, thì thấy như có gì khác lạ. y dẫn đường cả bọn vượt qua khu vườn vào nhà. Trước cửa nhà, hai người lực lượng cầm dao trong tư thế canh khác. y quát hỏi, các người là ai? Tại sao dám đột nhập vào dình thự của ta? Một tiểu nữ xinh đẹp mặc quần áo lụa trắng chắp tay hướng Phan Anh lên đại sinh mà hỏi. Phan hầu lê hầu bất giận. Phan hầu nói rằng tại sao chúng tôi dám đột nhập dinh thự ư? Người lầm rồi, người là thứ sử, mang tức hầu nhà đại hắn, thì phải biết tất cả của cải trong cầm trời này đều là của thiền tử chứ? Của thiên tử hay của thái hậu cũng thế? Ngừng một lát, nàng nói tiếp, thái hậu giá lầm bất thần, người có chỉ dụ, mời phan hầu lê hầu vào triều kiến, còn tất cả phải ở ngoài. Phan anh, lê đạo sinh tần gần một lát, cùng nhìn nhau hội ý, rồi theo thiêu nữ tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, ở giữa có ghế lớn, trên ghế có một thiếu phụ trang phục theo đối cùng ngà cực kỳ diễm lệ ngồi, tư thái ung dùng nhàn nhã. Phan Anh nhận ra thiếu phụ ngồi giữa là Hàn tu Anh, bà thiếu nữ là công chúa Vĩnh Hòa, quận chúa Lan Anh và Thúy Phượng. Xung quanh có khúc giang cũ hiệp, trường Sa Tam Anh, trường dị Trần Năng, không thiếu người nào. Công chúa Vĩnh Hòa cất tiếng, Phan Hầu, người là thần tử nhà Đại Hán, tại sao Thầy Thái Hậu không quỳ xuống? Hàn Tu Anh cất tiếng ôn nhu, Bình Nam Đại tướng quân Phan Anh, Trinh Thảo Đại tướng quân Lê Đạo Sinh, các vị là thần tử nhà Đại Hán, tại sao thấy ta không chịu hành lễ? Đến chúa của người là Quang Vũ, thấy ta còn phải quỳ gối, các người đã là cái gì mà cứng đầu? Hay là các ngươi chỉ biết mã Thái hậu? Các người tưởng ta không tru di tam tộc các người được chăng? Một liều ba bảy cũng liều. Phan Anh nói lớn, ngươi là ai mà dám lớn lối? Ta chỉ biết có mã Thái hậu mà thôi, ta không biết ngươi. Lê đạo sinh thấy tình thế nguy cấp, ý nghĩ, chỉ có cách bắt sống Hàn tu Anh uy hiếp y thị mới mong thoát khỏi nơi đây. Nguyên kín núp ở trên mái ngói, Trương Nhĩ nghe bọn lê đạo sinh Phan Anh bàn chuyện bắt Hàn tu Anh, nàng bảo hồ đề sai thần ưng mang thư về bản doanh cho công tôn thiệu, dặn dò mọi chuyện. Công tôn thiệu cho người mời Hàn tu Anh, công chúa Vĩnh Hòa, khúc giang cụ hiệp xuống chiến thuyền hướng đảo. Khi chiến thuyền đi rồi, hồ đề cho thần ưng nhập vào dinh thự Phan Anh chọc phá chúng quan nhiên phan anh trúng kế đuổi theo nàng với xa giang trong khi đó trương nhị cùng khúc giang cũ hiệp chiếm đảo mời hàn tụ anh vào đại sảnh đường mà ngồi bọn phan anh trở về đảo bị chiếm đang từ vai chủ biến thành khách y biết đã bị thủy quân vây vừa nghĩ y vừa tiến đến trước mặt hàn tu anh quỳ gối dập trán xuống mà thưa thần lê đạo sinh thứ sử quảng châu lĩnh trình thảo đại tướng quân xin thăm kiến thái hậu chúc thái hậu trường thọ an khang hàn tu anh vẫy tay miễn lễ Lê Đạo Sinh liếc Phan Anh ra hiệu. Phan Anh cũng quỳ xuống hành lễ rồi đứng sau một bên. Lê Trần nói, Lê Hậu Phan hầu, các người bất tất phải lo sợ. Các người đã biết Hàn Thái Hậu là sinh mẫu của Hoàng thượng. Nếu các vị phò tá người về Lạc Dương hội kiến với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định hoan hỉ các vị, thăng chức lớn hơn nữa cho các vị. Hàn Thái Hậu hài lòng, trong lúc mẫu tử trùng phùng, tất là người sẽ nói gì, thiên tử đều cũng nghe theo. Người xin thiên tử phong chức tước gì và chẳng được. Đang nhìn hàn tú anh rồi nói còn có các vị tham mã thái hậu nội việc hại hàn thái hậu không xong các vị cũng bị mã thái hậu chặt đầu chứ đừng nói gì đến chuyện khác dù mã thái hậu không giết các vị nguyên việc các vị mưu hại hàn thái hậu sẽ bị tru di tam tộc chứ không phải chuyện thường lê đạo sinh phan anh cùng nhìn nhau công nhận lê trần nói đúng công chúa vĩnh hòa nói tiếp ngày mai chúng ta lên đường đi trường an để tái hậu với hoàng thượng mẫu tử trùng phùng, ta hứa bảo tấu cho lê hậu Phan Hầu giữ nguyên chức vị cũ Trần Năng đến trước mặt Lê Đạo Sinh hành lễ Đệ tử là Trần Năng xin tham kiến Sư Thúc Gần đây Sư Thúc có được mạnh khỏe không Lê Đạo Sinh hỏi Sư phụ người đâu rồi Trần Năng đáp Sư phụ cháu hiện ở Trường An Nhưng cháu không rõ người ở trong quân Hán hay quân Thục Chẳng hay Sư Thúc muốn gặp sư phụ cháu có việc gì Lê Đạo Sinh thở dài Tăng ghén Đức Hiệp Hoàng Đức nói rằng trong trận giao tranh ở Trường Sa Ngươi dùng một thứ nội công tà ba của phái liêu đông làm tiêu tan công lực của chúng. Ta cần chất vấn sự phụ của ngươi. Tại sao để đệ tử đi vào con đường tà đạo như vậy? Trừng dị đáp thầy Trần Năng. Thái sư thúc, ngươi lầm rồi. Nội công và Trần sư thúc học được là một thứ nội công chính quang đại minh, bậc nhất thế gian Đó là thiền công của nhà Phật. đức Phật là đấng trí tôn, là đấng đại từ đại bi, là đấng đại giác đại ngộ. Đạo của ngài giải thoát cho lục đạo là thiên, à -tù -la, người. Điện ngục, ngạ quỷ, dục sanh đạo của ngài không phải giải thoát cho thế giới này, mà còn giải thoát cho muôn ngàn thế giới khác. So với chính đạo, đệ tử e rằng đội công tản viên nhà ta cũng không thể nào chính đại quang bình hơn. Hoàng Đức giận dữ nói tiếp, trừng dị, người đổi danh tản viên song phượng, thông bình, kỹ hiệp mà người dám nói láo như vậy sao? Rõ ràng hôm trước trong thành trưởng xa, chúng ta đấu với trần năng, bị y thị dùng đội công tà ma liêu đông làm tan hết công lực của chúng ta. Mọi người còn bịa đặt rằng đó là thiên công Phật gia ư. Trần Nhất Gia Xen vào Hoàng Thái Thú là đệ tử danh gia sao không biết phân biệt rõ ràng. Này nhá, nội công tà ma của phái Điều Đông khi tấn công người thì truyền độc chất cùng đội lực của mình vào cơ thể đối phương, làm đội lực đối phương tiêu tan, đối phương sẽ bị tan tật, dù muốn luyện công lại cũng không được nữa, có phải thế không? Hoàng Đức gật đầu, đúng thế, nhưng đội công của Trần Sư Tỷ có khác gì đâu, cũng tiêu tan công lực của chúng tôi vậy. Nếu không, thế sao sự tỷ mới được sự bá nhận có ba năm mà đã thắng hai chúng tôi có đến trên 25 năm công đức Trần nhất ra cười. Sai rồi. Thiện công hùng phu nhân chỉ hóa giải luồng chân khí tấn công vào người của mình và thôi. Cho nên khi hai vị thu nội lực lại, không tấn công hùng phu nhân nữa, thì người khỏe mạnh như thường. Chứ có tàn tật gì đâu. Chứ chính tả khác nhau ở chỗ đó. Trương nhị đứng nghe hai bên biện luận, nàng mỉm cười xen vào. Sự thúc Chưa đến nỗi già mà sao lần thẳng vậy? Từ xưa đến giờ, việc luyện võ thành công nhiều hay ít. Một là nhờ minh sư, hai là nhờ chăm chỉ, ba là nhờ duyên may hay gọi là ngộ tính. Như sư tổ nhận tới tám đệ tử, thêm mà chỉ có ba người trở thành cao nhân, đó là thái sư phụ của đệ tử, sau đó đến trần thái sư thúc và lề thái sư thúc. Nàng chỉ và trần năng, còn sư thúc nay tuy mới nhập môn, nhưng nhờ có minh sư lại có đức chăm chỉ và nhất là ngộ tính cực cao. Tiến màu như vậy, có gì đã lạ? Trần Nhất gia nói tiếp. Khởi đầu trận đấu ở Vương Sơn, Hùng Phu Nhân với Phan Phu Nhân công lực một người một chính. Sau nhờ vị Phật gia Tăng sản Đan Đà đọc kinh Phật, Hùng Phu Nhân vừa chiến đấu vừa suy nghĩ cao sâu bản giác ngộ. Áp dụng vào việc vận khí nên chỉ một đát sau thắng được Phan Phu Nhân đấy. Ông quay lại hỏi Trần Nghi gia Tôi nói có đúng không? Trần Nghi gia đáp. Trần Nhất Hiệp nói đúng đó ba trêu đầu tôi trội hơn Hùng Phu Nhân một chút. Chỉ vì ông già đen thui, đọc mấy câu thờ không ra thơ, văn chẳng ra văn. Hùng Phu Nhân không những đánh bại phù quân tôi, còn đẩy đứng chất độc ra ngoài. Trần Nhất Gia hướng vào lê đạo sinh nói, Phan hầu phù phụ phó công cao hơn quý hiện độ đôi chút. Thế mà cả hai người cùng đấu với Hùng Phu Nhân một lúc, một bên dùng đội công dương cương của phái khúc giang nhà tôi, một bên dùng đội công âm nhu của phái trưởng Bạch, dồn Hùng Phu Nhân đến chỗ nguy. Rồi chính vị Phật ra lại đọc kinh Phật. Hiện diện tại Vương sơn hôm đó có 27 người. Thế mà không ai hiểu gì cả. Chỉ có mình hùng phu nhân giác ngộ. Nhờ vậy đánh bại được phan hầu, phu phụ. Lê Đạo Sinh vẫn chưa tin. Lại nói. Như thế thì chính ông Đồ Đen Tây Trúc kia đã là truyền đội công tâm pháp tà ma của y cho Trần Năng chứ có gì khác lạ đâu. Lê Đạo Sinh nhìn Trần Năng rồi y vận sức phát một trường đánh vào đỉnh đầu nàng. Thấy sự thúc phát trường trận năng không dám chậm trễ ít hơi vận không tâm lui lại một bước phát lực theo bát nhã là mật vùng tay đẩy ra một trưởng bịch một tiếng năng nhảy lùi lại ba bước để giữ thế hóa giải được kình lực của lê đạo sinh